Chào quý vị, và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, đỉnh cho xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến tập 13 tác phẩm tiểu thuyết giấy trắng của cố tác giả nhà văn Triệu Xuân. Chương 11. 1. Ở đâu đó người ta đã viết rằng từ trong lao động một cách có ý thức và tự nguyện, con người bộc lộ hết vẻ đẹp một tâm hồn và thể xác của mình, bằng chứng của những nhà văn chân chính thường là những bằng chứng sinh động nhất cho các nhà khoa học nghiên cứu con người. Một người thờ in bên trước máy tự động hiện đại, có bé nhỏ hơn hình khối trước máy đó thật, nhưng anh ta lại chế ngự nó, bắt nó làm việc theo ý của mình. Hãy nhìn tư thế anh đứng, toàn bộ sự tinh anh nhất của con người hầu như toát hết cả da ở hai con mắt và hai bàn tay sẵn sàng hành động. Ấn một nút vào đó, kéo một cần nào đó, nâng một chút nào đó, vân vân Hết thải đều nhằm một mục đích, khiến cho cụ máy in chạy đều, cho ra đời những trang in đẹp nhất. Có một sự cố nào đó xảy ra, anh hãm máy ngay lập tức, và thầm xót xa vì ít nhất đã mất hàng chục trang in phế phẩm. Anh tự sửa máy bằng cả tấm lòng thiết tha yêu máy, bằng ý thức chủ động sáng tạo, bằng bàn tay khéo léo và óc thông minh của mình. Máy được sửa, những trang in lại đều đặn ra đời, và gương mặt người thợ lúc đó, lúc cúi nhìn vào trang in, ôi, mít tuyệt vời làm sao. Sự dạng rỡ trên gương mặt anh lúc đó, người ta chỉ có thể cảm thấy, chứ không thể nói hết được, những gì gọi là niềm vui, niềm tự hào đang có trong người anh. Người ta cũng có thể cảm nhận được qua gương mặt ấy mùi giấy mực thơm thơm đầy sức lôi cuốn. Có thể nói không hoa rằng, đối với người thợ in, anh say xưa, anh nhớ cái mùi giấy mực thơm thơm ấy chẳng khác gì một người con trai, đang yêu nhớ nhung mùi thơm quen thuộc của da thịt người yêu của mình. Và cũng có thể nghĩ rằng người thợ in là người được đọc nhiều nhất, Trong khi đọc những dòng chữ tự mình in ra, anh càng hiểu được giá trị lao động của mình và điều ấy nhân lên gấp bội niềm vui, niềm say mê nghề nghiệp của anh. Nhưng có một người khoác áo đồng phục công nhân in hy vọng mà lại có tâm địa hoàn toàn khác. Hắn có gốc gác từ một gia đình lao động nghèo, nhưng cuộc sống ở một đô thị ngập tràn lối sống tiêu thụ, hường lạc những năm còn chiến tranh, đã tha hóa bản chất của hắn. Hắn đi lính, con người có khổ người quá thấp và đôi mắt trắng giã, một mí hùm hộp đầy gian rào, đã được sử dụng và một tổ chức cực kỳ nguy hiểm cho cách mạng. Từ trong tổ chức này, hắn tìm cách xuất ngũ bằng một màn cây khéo léo, tự thương ở tay. Cánh tay phải của hắn bị thương, gần rút lại, co quắp, không hoạt động bình thường được. Hắn về nhà được nửa năm thì cánh tay hoạt động bình thường và từ đó hắn xin vô nhà máy in. Một năm sau, Sài Gòn giải phóng. Không biết hắn học nghề in từ bao giờ, nhưng vô nhà máy là hắn đứng máy ốp xét liền, rất thuần tục. Trong đợt thi tay nghề đầu tiên của Hy vọng, hắn đạt loại thợ bậc 4. Hắn tỏ ra rất hoạt bát và tận tụy với công việc. Ông Phát đã chủ động đề nghị với Thịnh giao cho hắn chức tổ trưởng. Hắn có biệt tài lấy lòng những người mà hắn muốn kết thân. Khó như ông Phát mà còn phải công nhận rằng hắn tốt, hắn chân tình. Ông còn phải công nhận rằng, hắn như con cháu của mình. Trong một thời gian dài, hắn là tai mắt của ông trong việc chống phường ăn giấy trắng. Và nhận rằng hắn hành động năng lực, giao việc gì hắn làm đến hơi đến trốn, không hề hà một chút nào. Đối với tất cả mọi người trong nhà máy, hắn có một vò bọc rất tốt. Không ai nghĩ xấu về hắn nếu như hắn không làm kẻ đầu sai cho tư phát Nhưng trong việc này không phải ai cũng biết rõ ngọn ngành, ngay cả thịnh anh cũng không nỡ giận hắn. Vốn đại lượng, không bao giờ anh lại để tâm giận ghét một kẻ như hắn. Vì thế sau tất cả những việc làm xảy ra, hắn vẫn ở vị trí tổ trường của mình. Hắn tỏ ra rất hối hận. Mà hắn hối hận thật, về lỗi lầm và đã nghiêm túc nộp phạt. Từ sau vụ đó hắn càng trở nên gương mẫu hơn trong tất cả mọi công việc. Không ai hay biết rằng hắn có tiền, thật nhiều tiền, vì ở nhà máy hắn không để sơ hở một chút gì về chuyện này. Ông chủ thật sự của hắn, cô chủ thì đúng hơn, là một phụ nữ nhỏ thu hắn 4 tuổi, vốn là một người có nhan sắc và có nghệ thuật quyến rũ đàn ông. Hắn làm việc trong tổ chức nào hắn không biết, hắn chỉ biết có mỗi một người đó là cô chủ. Hàng ngày hắn phải báo cáo kết quả công việc của hắn, tình hình trong nhà máy và tất cả nội dung các tài liệu sách báo y ấn trong hy vọng. Cứ 3 ngày một lần, hắn lại được cô chủ ban phát cho một chút là lơi, về vút âu yếm và tiền. Cô chủ đã cho hắn thật nhiều tiền Nhiệm vụ của hắn, hắn rất nhớ Gồm phải trở thành một công nhân giỏi Được tin cậy, càng ngôi lên nhanh càng tốt Trong một nhà máy có tầm cỡ của thành phố Quen thân với càng nhiều cán bộ lãnh đạo càng hay Bất kể người đó có làm gì ở đâu Nhưng ưu tiên quen thân những giám đốc có năng lực Chỉ có vậy, và để thực hiện hai nhiệm vụ này Hắn đã được cấp thật nhiều tiền Bằng đồng tiền ấy, hắn đã dễ dàng làm thân được Với nhiều cán bộ ở khá nhiều cơ quan Từ cấp trường phó phòng đến cấp giám đốc Và trong các báo cáo gửi về cô chủ, đã có khá nhiều chuyện về chủ trương chính sách của nhà nước, khá nhiều dự kiến, nhiều biện pháp kinh tế, hành chính, vân vân Hắn nghe được từ những người này. Lần đầu tiên hắn bị cô chủ của trách và đe dọa, đó là lần hắn sơ xuất để lỗi in ảnh một vị lãnh đạo. Sau khi sự việc xảy ra, hắn không thể giấu cô chủ, và cơn thịnh nộ của người đẹp đã trút xuống hắn. Anh ngu như heo, thật uổng công vô ích, bao nhiêu tiền của tung ra cho anh, cố để anh trở thành nòng cốt được tin cậy nào ngờ thế là mất sạch Giáo nạo cả chi lẫn chai Dạ, thưa cô chủ, thôi im đi Tôi chưa từng thấy thằng đàn ông nào ngu nhanh Dạ, ăn cơm còn để rơi vãi Nữa là công việc, xin cô Tâm ngay, bốp Cô chủ răng tay tắt mạnh vào mặt hắn Còn càng cổ ra mà cãi nữa, thật xấu hổ Đôi mắt nhỏ hùng hụp quán thoáng long lên nhìn cô chủ nhưng lại cụp xuống liền Hắn hỏa khóc nức nở Khóc vì tức tối nhiều hơn Ngay từ khi gặp người con gái này Hắn đã yêu mê mệt, nào ngờ cô ta này là sếp của hắn Hắn tự thương rồi, được xuất ngũ là theo chương trình định sẵn của cô chủ, hắn thèm khát thân thể của cô chủ và đỗi ơn cô chủ rất nhiều, nhưng đây là lần đầu hắn bị đánh bị chửi, hắn khóc vì ức. Chừng 5 phút sau, từ buồng trong bước ra, cô chủ đã thay áo, trên mình cô chỉ còn được một chiếc váy ngắn cũn cỡn mỏng tăng. Cô chủ đến sát bên hắn, hai tay vút ve bờ vai của hắn, Người ngân màn này hiểu rằng đã đến lúc phải ban phát. "Đi đi, tôi lo cho anh đó thôi, nếu có bề nào anh bị chúng nó bắt thì sao?" Tôi lý đi nên nếu rằng người ta sẽ giết anh nếu anh bị lộ hiểu chưa hắn vẫn cúi đầu nhưng mắt đã giáo hoạnh bằng động tác thành thạo như chuyên nghiệp cô chủ nằm gọn trong lòng hắn và thế là hắn quên phát cái tát vừa rồi lúc tức dậy cô chủ nhẹ nhàng nói với hắn dáng mua bằng đường giám đốc thịnh. nếu không mua được cũng làm cho hắn trọng dùng anh giai đoạn này chỉ cần mua chuộc để lấy tin tức tình hình anh nhớ nha cần phải kích thật mạnh cho tư phát tiếp tục chống thịnh. đến một lúc nào đó nếu tư phát bị kỷ luật hắn sẽ phản ứng lúc đó ta sẽ sai bảo hắn Đó nhận sắp bạc còn giống niêm phong của ngân hàng từ tay cô chủ, hắn ra về. Khi ra đến đường phố, hắn trở lại vai kịch của hắn, một người bình thường, chăm chỉ làm việc. Hắn về đến nhà, căn nhà nhỏ ngay đầu cầu kiệu. Đêm đã khuya lắm rồi. Hắn leo lên giường ngủ mặt mạch tới sáng, rồi thức dậy, để luôn có mặt tại nhà máy 10 phút trước giờ làm việc. Vấn đề làm cho giám đốc hy vọng suy nghĩ nhiều nhất là làm thế nào để tụ chủ được tài chính. Ngày trước ông bà ta có câu, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Một đồng vốn bỏ ra đúng lúc thì mang lại nguồn lợi lớn, nhưng một ngàn đồng vốn bỏ ra không kịp thời thì chẳng mang lại hiệu quả gì. Tình hình sản xuất và phân phối lưu thông ở trong thành phố có nhiều biến chuyển theo xu hướng rõ ràng là đi lên, nhưng từ đây lại phát sinh ra nhiều vấn đề mới. Phó giám đốc hào vừa học xong 3 tháng ở trường cán bộ quản lý kinh tế trung ương, Thịnh mây hào có phòng mình, hào kề lề với giọng rất vui vẻ. Tôi thấy ra nhiều điều anh Thịnh à? Trước đây tôi chỉ biết làm, nhiều lúc không dám quyết, còn ngần ngại vì chưa hiểu chúng hay chật. Nhưng lúc ấy tôi biết anh rất buồn tôi phải không? Và thú thật trong những trường hợp như thế tôi chỉ làm khi có ý kiến của anh. Thì ra mình rốt nên mới sợ trách nhiệm. Rị mọ thật, có nhiều người cùng tâm trạng như tôi. Nghe một số chuyện chuyên đề do chuyên gia kinh tế của nước ngoài giảng tôi càng thấm về hoàn cảnh của nước mình và của nhà máy mình. Đúng là nếu không chủ động, không sáng tạo thì không có cái gì hết. Thành gió nước cho Hảo, nhìn Hảo như nói, hãy kể tiếp đi. Thời gian 3 tháng chẳng nắng là bao, nhưng đối với tôi thật bổ ích. Tôi vẫn nước ao được đào tạo chính quy, làm nghề gì thì cũng phải ra nghề đó. Làm người quản lý mà không được đào tạo chính quy thì giờ thiệt. Vốn hiếng của mình tự học được đã trở nên nghèo nàn quá sức rồi. Giai đoạn này không hiểu biết thì chết. Vậy mà tôi cử ba lộc đi học, ông không chịu đó. họp chi bộ, Hào phải phê thật mạnh anh ấy vào. Phải bắt ông đi học mới được. Tại sao ngồi ở sân thống nhất họ hết thì được, mà ngồi trong lớp học thì lười Hào cười, nụ cười thật hiền Bất giác, anh nhờ đến câu nói của người yêu quý nhất của anh trước chuyến công tác cuối cùng. Sau này hết chiến tranh, em sẽ thu xếp công việc ở nhà để anh dành giác đi học. Phải học qua đại học thì mới công tác tốt được, Hảo à. Trong chuyến công tác ấy, người yêu của anh đã hy sinh ngay trên đường phố Sài Gòn. Người con gái tên Hoài đang học năm thứ hai đại học y khoa Sài Gòn, thì gia đình bị khủng bố, ba má bị bắt, cơ sở bố trí cho Hoài lên chiến khu. Cô ở trong một biệt động nội thành chung với Hảo. Từ ngày biết tin ba má hy sinh trong tù, Hoài trở nên ít nói và thường nhận tất cả những trận đánh của đội. Trận đánh nào Hoài cũng lập công. Hào và Hoài yêu nhau. Tình yêu giúp họ dũng cảm hơn trong chiến đấu. Và trong chiến đấu họ càng yêu nhau mãnh liệt Cái chết của Hoài đã làm cho Hào vô cùng đau xót. Anh chết vào sổ tay bài thơ quê hương. Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm. Có những ngày trốn học bị đòn roi. nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi. Bài thơ quê hương của nhà thơ Giang Nam Nhận ra vẻ bần thần tê tái trên mặt Hảo Thịnh hỏi Sao vậy? Hảo, có chuyện chi buồn hả? Thịnh tiếp Mà cũng phải nghĩ đến truyền vợ con đi chứ 4243 rồi, người đã nằm xuống sẽ không vui Nếu biết người mình yêu cứ phòng không suốt đời như vậy đâu Nhân nói chuyện học hành Anh Thịnh à, tôi nhớ đến cối Đó là một cô gái thông minh Anh biết không, tôi là đại đội trưởng Nhưng vẫn nửa các phương án tác chiến của đại đội đặc công của tôi Là xuất phát từ ý kiến của Hoài đó Cô ấy thường nói đánh trận chỉ có dũng cảm chưa đủ, phải có sự am hiểu để tính toán cách đánh có lợi nhất, sau này hết chiến tranh lại càng phải học để am hiểu nhiều hơn mới xây dựng đất nước được. Thế độ, những người có ý chí có quyết tâm và có học ngay từ khi còn nằm hầm, Tôn vắt đã nghĩ đến chuyện năm 10 năm sau rồi. Hào đứng dậy đi ra cửa sổ, Thịnh biết Hào đang cố nén xúc động, anh rót thêm trà nắng vào tết của Hào. Một lát sau, Lộc bước vào, bộ ba họ bàn xung quanh vấn đề tìm cách tự chủ được hoàn toàn về tài chính. Trước khi vào việc, Lộc báo cho Thịnh và Hào biết tin Ở xã Bình Minh, Chủ tịch Hài đã bị bắt quả tang khi đang làm nội ứng cho bọn phản đoạn phun rô phá đập nước mới xây dựng của huyện. Anh Thịnh thấy chưa? Lộc nói. Tôi nói không có sai ngay từ đầu. Nó là một con dẹp. Nó lẩn vào hàng ngũ của ta. May mà công an ta đã theo dõi sát sao từ ngành vi của nó. Về mặt cảnh giác, ba Lộc khá thật đấy. Thịnh cười và bắt tay Lộc. Chúc mừng ông phải học tập ba Lộc đó hảo à. Tư phát vẫn vắng mặt trong các buổi họp của ban giám đốc. Sau khi bị cảnh cáo trong chi bộ không được bình bầu lao động tiến tiến, phó giám đốc Lê Phát không dự các cuộc họp ban giám đốc, cuộc họp nào thì cũng trực tiếp báo cho Lê Phát qua điện thoại. Nhưng ông Phát đều viện lý do việc này việc nọ. Trên thực tế hầu như ông không tham gia gì vào công việc của nhà máy. Tổng giám đốc suy liên hiệp vô viện năm 2 tháng nay và có lẽ chuẩn bị về hưu vì sức khỏe. Trong lần vô bệnh viện thăm ông chính, tỉnh có nói về chuyện Tư Phát, ông chính không tỏ thái độ gì, có lẽ không muốn trực tiếp giải quyết chuyện này khi ông sắp về hưu, để lại chuyện đó cho người thay thế ông giải quyết. Theo ông là tiện nhất. Thịnh hiểu được thực chất tâm nguyện của ông, nên anh không đề nghị gì cả. 2. Bộ ba Thịnh Lộc hào vào cuộc họp bàn khi kỹ sư sáng bước vào ngồi đúng trước bàn của mình làm thư ký cuộc họp. Thịnh theo thói quen của anh vào thẳng vấn đề. Quyết định 25 CP, 26 CP của Hội đồng Chính phủ giúp cho tình hình thành phố ta có nhiều biến trình tốt, nhưng đồng thời có nhiều vấn đề mới đã nảy sinh. Hội đồng Chính phủ vừa ra quyết định 64 CP, các đồng chí đã nghiên cứu rồi chứ. Tôi đã đọc, lòng nói, nó có vẻ nào đó mâu thuẫn với 25 CP và 26 CP. Hay nói cho đúng hơn là có vẻ thiết chặt bớt lại sợ bung ra hơi ồ ạt bấy lâu nay. Nhưng ở nhà máy ta, có lẽ không ảnh hưởng gì lớn cả. Kế hoạch sản xuất phụ của ta thực chất là nuôi kế hoạch A. Tôi biết đồng chí Thịnh đang quan tâm đến vấn đề khác chứ không phải 64 CP. Chúng ta cần có biện pháp từ chỗ về tài chính. Đúng thế, Hào nói. Trong khi học ở trường, tôi có hiểu vấn đề này. Chuyên gia kinh tế giải thích rất hay, giám đốc phải có quyền tự chủ về tất cả mọi vấn đề không riêng gì tài chính, nếu không có quyền tự chủ về tài chính thì người giám đốc dù có giỏi bằng trời cũng thua một ông chủ tư bản rốt nát nhất. Các đồng chí có cách giải quyết nào vấn đề này không? Hiện nay chúng ta cần vốn để đầu tư cho máy móc thiết bị, mua sắm phụ thùng, sở chữa. vốn được cấp thì quá nhỏ bé mà yêu cầu của chúng ta thì quá lớn. Tôi đã nhận được những tài liệu của hội Việt kiều yêu nước tại Pháp gửi về, giới thiệu những máy in mới với máy khắc màu điện tử mới nhất của thế giới. Theo tôi, trước hết ta phải lo vốn để nhập máy mới về, thay đổi về chất các ấn phẩm của chúng ta Tôi mong muốn sản phẩm của hy vọng đạt trình độ in ấn quốc tế, không phải để cho oai, cho trội, mà để in xuất khẩu, phải lợi dụng lợi thế xuất nhập khẩu của thành phố Hồ Chí Minh các đồng chí ạ. Thịnh trình bày với đồng sự của anh những suy nghĩ của mình, với giá trị lợi nhuận do sản xuất bột giấy mang lại 50 triệu đồng một năm, so với những nhà máy in trong nước thì hy vọng là triệu phú, nhưng so với giá tiền một máy in hiện đại nhất, một máy khắc màu điện tử tự động mới nhất thì chúng ta chưa mua nổi một phần trăm của máy đó. Nếu ta bay vốn ngoại tệ để nhập máy, nhà nước có thể cho ta vay, về chúng ta có in xuất khẩu làm ra ngoại tệ. Nhưng số vốn nhà nước có thể cho vay rất là hạn chế. Chỉ có nguồn vốn có thể huy động được nhờ uy tín và tình nghĩa. Đó là của bà con Việt Kiều tại Pháp. Trong đã thư mới gửi về đây, lệ thi báo cho tôi biết là bà con ở đây có thể góp lại cho nhà máy vay được khoảng dưới nửa triệu đô la và không lấy lãi. Nhưng liệu nhà nước có cho phép nhà máy vay không? Tôi đã tham khảo ý kiến của bí thư Thành ủy. Đồng chí nói sẽ hỏi trung ương xem sao, nhưng đồng chí cũng nói thêm rằng Nếu nhân danh một tổ chức ngoại thương của thành phố thì có lẽ dễ chấp nhận hơn. Như vậy khả năng chúng ta có thể đạt được là hy vọng vay vốn của bà con Việt kiều tại Pháp dưới danh nghĩa của tổ chức ngoại thương. Tất nhiên chúng ta làm ăn nghiêm túc, tổ chức ngoại thương sẽ tin cậy chúng ta. Nhưng tốt nhất nếu được nhà nước Trung ương cho phép chúng ta vay trực tiếp của bà con Việt kiều dưới dạng quyên góp ủng hộ. Trong cả hai trường hợp này nhà máy ta cần có kế hoạch đào tạo gấp kỹ sư sử dụng máy mới và nếu cần xin phép nhà nước cho một hai người đi nước ngoài tham quan ngành in của nước đó để học cách sử dụng luôn. Chúng ta có một thuận lợi rất lớn là cô Lệ Thi, bố cô đã từng là một chuyên viên giỏi của hãng Hero sản xuất máy in và hóa chất. Lệ Thi hoạt động rất tích cực trong phong trào Việt kiều hướng về Tổ quốc. Ta có thể đề nghị nhà nước chấp nhận nguyện vọng về nước giúp đỡ nhà máy của hai cháu con Lệ Thi. Hiện tại Lệ Thi đang học để nhận bằng tốt nghiệp đại học bên đó của ấy thông Minh, học rất nhanh và luôn đứng đầu các kỳ sát hạch. Chính lòng yêu nước, yêu nhà máy, tình yêu kỹ sư hải là nguyên nhân dẫn đến kết quả đó. Cô ấy viết về như vậy. Trong cuộc họp Ban Lộc báo cáo về kết quả của liên kết kinh tế GIT trong tháng, tỷ lệ ngoại tê mà hy vọng dự hưởng và phản nan về chuyện chuyển ngân ở ngân hàng ngoại thương. Ban Lộc nói xong, trực tiếp. Sự tân trọng của ngân hàng ngoại thương có lý do của nó. Hiện nay trong thành phố mỗi quận đều cho ra đời một công ty xuất nhập khẩu. Lẽ ra những đơn vị này chỉ làm nhiệm vụ tạo chân hàng, còn nhiệm vụ xuất nhập khẩu phải thống nhất vào một mối, Những điều đó hầu như còn trục trặc. Các quận giành nhau nguồn hàng, tỏa đi các tính mua hàng tự tiện nâng giá để tranh mua tranh bán. Cuộc chiến tranh hạt đậu, hạt điều, hạt bắp, hạt cà phê vân vân đang diễn ra. Bao nhiêu nông sản thực phẩm quý sau khi xuất khẩu có lẽ ra phải ưu tiên nhập về những máy móc phân bón trang dầu cần thiết thì người ta lại đua nhau đi nhập tivi, bột ngọt, vải, quạt máy, tủ lạnh, nghĩa là hàng tiêu dùng không à. Nhập hàng tiêu dùng về bán có lời hơn như vậy đó. Và đã giải ra trường hợp tranh xuất khẩu tệ hại hơn ở chỗ đó. Xuất nhập khẩu theo tôi là rất cần thiết và là chiếc chìa khóa của thành phố này để bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhưng về cơ chế, cần phải xem lại. Quá nộn sột, thành phố thiếu hẳn một nhạc trường về lãnh vực này. Đối với GIT, tình cân nhất là sự bình đẳng. Anh sẵn sàng nhận nhịn đơn vị bạn, hy sinh quyền lợi để giúp đơn vị bạn, nhưng khi đã qua khỏi khó khăn, làm ra sản phẩm thì phân phối phải công bằng, bình đẳng và song phẳng. Bất cứ một điều hiện nào của sự bất bình đẳng, thiếu song phẳng đều bị thịnh công kích kịch liệt. Giám đốc thành vật tường rất nể và ngán thịnh ở điểm đó. Thình cùng với Dũng trưởng vào vật tư dừng xe ở ngoài đường. Theo con hẻm nhỏ tìm một nhà có tới 3 suyệt. 292-121, suyệt 32, suyệt 7. Một người đàn ông, tóc đã bạc, chạc ngoài 50, nhưng còn rất nhanh nhẹn ra mở cửa. Ông ta bận đọc chiếc quần salon vài giày màu ngà ngà, nói tiếng Việt khá sỏi. Quý ông buôn chi à? Chủ nhà nhìn khách từ đầu tới chân. Chúng tôi cần mua in. Dũng trả lời. À lô à? Chủ nhà tiếp tục soi mói nhìn khác như muốn cân đong đo đến được gan ruột của hai người mới tới. Nhà tôi không có thứ đó đâu. Kìa chú Năm. Bà Ba Sớt giới thiệu mà. À, bà Ba Sớt hả? Vậy thì được, xin chờ một đắt. Hai người được mời vào ngồi ở trong phòng ngoài, cánh cửa thông với phòng trong đóng sập lại. Khoảng 5 phút sau, người mặc quân lòn mới xuất hiện. Xin mời hai ông theo tôi. Không một chút ánh sáng nào, lối đi dọc theo chiều sâu của căn nhà hun hút. Thịnh áng trừng phải sâu tới 30 mét Người đàn ông mặc quần xà nòn dần lại đột ngột Làm chiếc hộp quẹt trên tay thịnh Chút xíu nữa là dí ngay vào lưng ông ta Tới rồi Vẫn dọng người chủ nhà Mở đèn lên là Đèn bật sáng Một em trai khoảng 12-13 tuổi Lễ mẽ mang ra hai chiếc lô in đặt trước mặt thịnh và dũng Hai người chăm chú xem xét hai chiếc lô Ông nằm bán bao nhiêu một cái Ừm, um, coi kỹ đi, ưng thì lấy Bao nhiêu, dũng hỏi lại Chắc giá 5.000 Không bớt được à? Không, thứ này tốt lắm đó Cao su tổng hợp mà Không thua gì lô ngoại đâu Bảo đảm chứ Bảo đảm Bảo đảm bao lâu? Không, ngộ không có bảo hành Một ngày cũng không Dũng nhìn thịt Người chủ tiếp Đồ tốt mà Nhiều người mua cổ ngộ rồi mà Thầy nhìn Dũng hiểu ý Dũng trả giá cho có để ra về 3.000 được không? Không, nó chắc giá mà Đôi mắt của người mặc quần sàn lọn đại soi mói nhìn Thịnh vừa dũng, ông ta tính đến lúc phải tung ra trường cuối cùng. Mấy người không mua cũng chẳng sao, ngộ cũng không cần bán à. Nhưng rồi cái mi mắt xệ xuống của ông đã đỡ ra vì thất vọng, hai người khách đã quay gót không đáp lại câu nói cuối cùng như đòn tâm lý của ông. Đêm hôm đó Thịnh lại nhà máy, anh đọc tất cả tài liệu mà có được về cao su tổng hợp. Trên mặt mặt là một chiếc lô in đã được mài để tận dụng tới 5 lần. Lớp cao su bọc ngoài lõi sắt đã bị lão hóa, nứt toát. Mấy năm qua, ngành nghiên thành phố đã đầu tư khá nhiều cho công trình tự chế tạo lô in offset, nhưng đều thất bại. Sản phẩm loa ra không sử dụng được. Đây là loại cao su tổng hợp. CKH6080. Yêu cầu của lô in phải là không mềm quá, cũng không cứng quá. Khi tiếp xúc với xăng dầu, phải không biến dạng, không phình nở. Khi đúc lồ, người ta thường tạo ra độ so từ 30 đến 38, như thế lại quá mềm, không thể mài được. Vấn đề là phải tạo chất phụ ra để cho cao su đủ độ có thể mài trên máy tiện, và quan trọng là khâu hấp, phải hấp ở nhiệt độ bao nhiêu, thời gian bao nhiêu lâu. Những tài liệu của các hãng chế tạo nước ngoài đều tỏ ra không giấu giếm công thức chế tạo. Nhưng rất kỳ cục là làm đúng theo công thức đó vẫn không đạt chất lượng theo yêu cầu. Thịnh đã trực tiếp chỉ đạo các kỹ sư ở phòng kỹ thuật nghiên cứu đề tài này, nhưng đã mấy tháng rồi mà chưa tìm ra ẩn số của vấn đề. 12 giờ đêm, Thịnh ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang và phân xưởng đang yên báo. Ông già Cúc đang trực ca 3 Vừa thấy Thịnh, ông đã lên tiếng. Dường như ông giám đốc đang nghĩ ngợi về cái lô in phải không? Dạ phải, ông có ý gì hay góp với tôi không? Vừa nói Thịnh vừa ngồi xuống trước bàn nhỏ kê sát tường, chìm trong những chồng giấy báo xếp cao lút đầu. Thịnh đón tách trà từ tay ông già cúc Trà thơm mùi hoa này, ngon tuyệt Tôi thì biết gì về thứ đó Nếu giáo đốc hỏi tôi về môn thuốc trường sinh này Ông rót tiếp trà vào chén của thịnh Thì tôi có thể góp được Còn cái lô cao su ấy thì chịu Nhưng mà Tiếng ông sang sẵn nổi lên trên tiếng máy Tôi biết một người ha <cười> Y đang bán vé số ở đường Thống Nhất đó Y tên là Cao Tốt nghiệp đại học ở Nhật Bồn từ năm 63 64 lần Y là con cưng của hãng Mitsubishi Chẳng hiểu thế nào y đòi về nước Được đâu 2 năm thì giải phóng ý đi làm được một năm nữa thì tự ý bỏ sở về nhà bán đồ ăn mãi cũng cạn không lẽ một kỹ sư hóa chất và cứ trả đồ nhôm mãi cũng kẹt với vợ con vừa đúng dịp sở tài tránh mở lại màn xổ số kiến thiết thế là y trở thành trạng bán vé số thời kỳ tôi tính nghỉ sợ thú thực lúc đó đói quá tôi đã bị y rủ dây đi bán vé số được một tuần cũng kiếm ăn được nhưng nhớ cái máy in quá thế là tôi dã từ vỉa hè Giám đốc có thể kiếm y sáng từ 8 giờ Đến 2 giờ chiều Tại lệ đường thống nhất May ra y có thể giúp được ta chăng Cảm ơn ông Ngày xưa người ta tam cố tảo lư Để mời ra Cát lượng về làm quân sư Nay tôi sẵn sàng bách cố Nếu mời được kỹ sư giỏi về làm lô in không mà Kỹ sư cao mà được trọng dụng Thì không đến nỗi tội đâu Ông tin thế hả Tôi hiểu y dành về cao su Có lẽ còn hơn cả tính tình mụ vợ nữa kia nháy ở kế nhà tôi mà Đúng 8 giờ sáng, theo lời ông già Cúc Trì, thị dừng xe ở ngã tư đường 30 tháng 4 và đường Mạc Đĩnh Chi. Một người đàn ông ngót 40 tuổi, da ngâm ngâm, tóc húi cua, mặc bộ đồ màu xám đang núi húi kê chất bàn xếp vừa gỡ từ trên xe đạp xuống, Mặt bàn được xòe ra chi chít lỗ đình. Kỹ sư Cao thông ta lôi từng xấp vé số trong chiếc giỏ bằng cao su tổng hợp màu vàng ra, dùng đinh nhỏ đóng xuống mặt bàn. Cuốn sổ ghi kết quả xổ số, số có sợi dây treo lủng lẳng vào bàn để khách qua đường dừng xe mở coi. Một lon guigo cơm và một chai nước lọc dưới gầm bàn, chiếc xe đạp được khóa bằng dây xích xe đạp treo qua gốc cây me. Thành để ý thấy cặp vỏ xe đạp không phải màu đỏ cũng chẳng phải màu đen, có lẽ xài nhiều rồi nhưng vẫn còn nguyên tan lông. Cặp bàn đạp nổi bật 4 cục cao su láng bóng, đúng là dân chế tạo cao su rồi. Thành bước tới và hỏi mua vé số. Lần đầu tiên anh mua vé số nên lung túng không biết mua thứ nào. Tấm bằng đen đằng sau ghế sư cao có dòng chữ viết bằng phấn trắng: Thành phố Nam Su, chiều số Nhiều khi đi ngang qua đây, anh suýt phì cười vì dòng quảng cáo này. Thành phố 50 xu không phải là 50 xu City, mà có nghĩa là vé số của thành phố Hồ Chí Minh, 50 xu một tờ. Thịnh nghe thấy một lời mời chào đúng điệu. Mua đây chú, mua lấy hết mà. Đời là hên xui cả thôi. Chú mua thành phố hay mua Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Sông Bé, Kiều lăng Thịnh tính yên lặng để chờ coi người kỹ sư này đã biến thành người bán vé số giỏi đến mức nào. Nhưng nghe cao chào mời, anh thấy nhói trong lòng. Một kỹ sư giỏi, nếu đúng như vậy, sao giờ này lại ngồi ở đây?" Cao ngước lên nhìn người khách, Thịnh cũng đang nhìn cao và trong giây lát, Cao hiểu ra rằng người này đến đây không phải để mua sự hên xui. "Chú cần chi?" Cao hỏi. "Tôi muốn được nói chuyện Thịnh nói mà đưa mắt về phía chiếc xe hơi đậu gần đó. "Ta về nhà anh được chứ?" "Được, xin chú vui lòng chờ cho mấy phút nữa, còn tôi ra bán thế rồi đi." Một bé trai 6-7 tuổi giống trai y nhưng lúc đang nhảy chân sáo dọc lề đường. Con trai đầu của tôi đó chú, hai vợ chồng có mình đó thôi, coi kìa té rồi, nó không chịu đi bao giờ hết chạy không à. Đứa nhà chạy tới mặt đỏ bừng, ở đầu gối bên hai ba vết sứt cũ lại vừa thêm một viết sứt mấy, cao dặn con. Nhớ coi hàng nha. Bà về nhà một lát rồi ra liền. Tôi về nước trước hết vì ba má tôi đã già, chỉ có mình tôi là trai, sau nữa là xa nước mình thấy nhớ ghê gớm. Có một cô gái Nhật, con của một người có thế lực trong hãng Mitsu thương tôi. Nhưng tôi đã về nước. Tôi lấy vợ và 3 năm sau sanh được đứa con trai đầu lòng. Vợ tôi là con gái lớn trong một gia đình đông người. Thành thời tôi phải lo một lúc hai gánh, nhà mình và nhà vợ. Tôi đi làm, được tin cậy và ưu đãi, rồi giải phóng, nhà máy được quốc hữu hóa. Tôi làm được thêm một năm nữa thì nghỉ, vì mà cảm bị phân biệt đối xử. Ai, buồn thiệt hết chỗ nói. Có bao nhiêu lửa nhiệt tình cứ nguội dần đi. Hãng Mitsubishi có gửi thư cho tôi và ngỏ ý sẵn sàng xin tôi qua Nhật. Nhưng tôi đi sao đành, còn cha mẹ vợ con và thiệt tình tôi vẫn mong được điều ở nước mình sẽ tốt đẹp hơn. Tôi đã về nước thì tôi sẽ ở lại và chấp nhận tất cả. Sáng nay lúc bác trà kế bên đi làm về, bác có nói là thế nào ngày hôm nay chú cũng ra kiếm tôi. Tôi đã được nghe bác ấy kể nhiều về hy vọng. Về chú giám đốc, này chú có ý mời tôi hợp tác với nhà máy. Chú thật nói chú đừng giận, tôi chán rồi ngồi ở lề đường mấy năm nay tôi thấy những người đi trên đường mà ngán chú ạ họ vất vả quá chú ạ nhưng vất vả để mà vui thì không nói làm gì vất vả mà vẫn không được vui anh có nhìn đời qua lăng kính của sự thiếu tin tưởng không đấy thịnh ngắt lời cao phải trang anh kiểm chứng lòng người trong toàn xã hội qua những người đến mua vé số nếu vậy thì chưa trúng đâu phải là người đi trên đường chứ không thể đứng bên lề kỹ sư cao ạ có như vậy anh sẽ không để ngồi đi ngọn lửa trong anh Thành nói bằng ngữ điệu của sự thôi thúc sự chân tình và những lời ấy đã làm bừng thức dậy một cảm giác đặc biệt cảm giác muốn làm việc lòng say sư yêu nghề của kỹ sư cao thành phố cần những người như anh Kỹ sư cao ạ nhà máy hy vọng cũng rất cần nếu có một lúc nào đó người ta đã đối xử không cơm bằng với anh thì đó chỉ là sự cá biệt tôi biết anh đã từ chối lời mời làm cố vấn của hàng chục tổ hợp cao su đắp vá bỏ xe tất nhiên nếu làm cho họ anh sẽ có thù lao rất hậu rõ ràng là anh nghỉ việc không phải vì tiền anh đi làm cũng không phải vì tiền Tôi biết anh rất tự trọng, bây giờ nếu người ta mời anh đi làm, người ta tôn trọng anh, anh có làm việc để góp phần cho cuộc đời vui vẻ lên không? Không đợi Cao trả lời thịnh tiếp, tôi tin là anh sẽ đi làm. Thì ngồi lại trong nhà Cao thêm một giờ nữa, sau câu chuyện với Cao, anh vào thăm hỏi ba má của Cao rồi ra về. Lúc lên xe, anh nói với Cao. Từ ngày mai, anh giao quầy vé số lại cho vợ. Tôi sẽ xin giúp cho anh thêm một chân đại lý của vé số Kiều Long. Còn anh, hãy đến với hy vọng. Ở đó cần anh hơn là lệ được Trong khi bắt tay Thịnh thấy đôi mất người kỹ sư hơi ướt 3 Công việc hàng ngày của lực dâu Chiếm gần hết thời gian của anh Nhiều đêm 2 giờ sáng anh mới ngủ được Nói chung anh là kẻ tham công tiếc việc Việc gì cũng ham làm Nhưng lại thiếu hẳn một phương pháp làm việc Theo giờ rất khoa học Ở công vị quản đốc phân xưởng bột giấy Lẽ ra anh phải biết huy động hết khả năng sáng tạo của anh em Nhưng lực lại tham lam Bao sân nhiều việc không cần anh trực tiếp làm Dẫu cho cái luộm thuộc ấy có là đáng yêu hay dễ thương chăng nữa, thì đó cũng là điều giám đốc Thịnh không chấp thuận. những lúc gặp Lực, Thịnh thường chọc anh. Thế nào? Lại sắp kêu lưu bu quá phải không? Đúng là Lực quá nhiều việc. Trong số các trưởng phòng và quản đốc phân xưởng, Lực là người năng nổ nhất. Bởi thế khi phương án giấy trắng hình thành, Thịnh đã không ngần ngại giao cho Lực phụ trách phân xưởng này. Từ ngày giám đốc mời được ông Trọng về phụ trách công tác bảo vệ, tình hình trong vương quốc bột giấy đầu nịnh hơn, nạn mất vật đã chấm dứt Nhưng, ông Trọng cũng chỉ giúp được Lực có độc khâu bảo vệ, còn lại 100 thứ việc đều đến tay anh. Tiếng là phân xưởng, nhưng là phân xưởng xa nhà máy, nên nó gần giống như một nhà máy thứ hai của Hy Vọng. Cũng sản xuất 3K, cũng lo bữa ăn sáng, bữa trưa và ăn cả đêm, cũng phải có câu lạc bộ và... Ơi, đồ thứ, toàn những chuyện cần kiếp, nóng như lửa, và bởi thế dâu của Lực cứ cạo rồi đè mọc mỗi ngày, mỗi cạo. Tóc lực cộp lên quần thì săn đống thấp ống cao đôi dép sapo vẹt gót chạy ngược chạy xuôi với chân mobile tăng lực sống có một mình mà ở nhà máy nữ công nhân trẻ khá nhiều cho nên anh là đối tượng chú ý của các cô không biết nghe ai bày một hôm lực vác về nhà máy một bao tải actisô và giao cho nhà bếp nấu nước uống hàng ngày thế là từ đó bên cạnh ấm nước trà ở chỗ cũ lại có thêm một ấm nước ô các cô gái đua nhau uống nước lá đắng này Tuy trong bụng họ rất cảm ơn lực nhưng cứ gặp lực ở đâu lại chọc Chào anh Artiso. Cảm ơn anh nhiều, của anh đã mát gan mắt ruột. những lúc bị các cô gái súng lại trọng nghẹo như thế, Lực chỉ cười và đưa tay xoa lên cái cầm đầy dông lợm chậm Cuối năm đó, trong báo cáo tổng kết của phòng y tế nhà máy, có nhận xét là 3 tháng cuối năm, tuy sản xuất nước rút, nhưng tỷ lệ người bệnh giảm hẳn, lượng thuốc phải phát ra cũng giảm. Một người nào đó đã chêm vào, nhờ Lực Artiso đó. Có thể đúng như vậy. Bác sĩ của nhà máy là một cô gái trẻ đang nghiên cứu hệ sinh thái của những bệnh nghề nghiệp của công nhân in. Từ ngày đó, theo đề nghị của bác sĩ, nhà bếp phải chi thêm một khoản tiền mua artiso nấu nước uống, đồng thời với việc mua trà. Là người chứng kiến từ đầu trên đó, tình căng quý miến lực. Con người có phải luộm thuộm là thế, nhưng đã nói là làm có quyết tâm làm việc gì, chắc việc đó. Từ khi nhận trách nhiệm quả nước phân xưởng bột giấy, lực luôn làm tròn những việc được giao. Chưa có gì đáng và nàn, nhất là khi Lực báo tin cho Thịnh biết anh đã nhận bằng Đại học Kinh tế Kế hoạch. Thịnh rất mừng, trước sự tiến bộ của một đồng chí của mình, Thịnh thấy tự hào, ước mong trí thức hóa đội ngũ công nhân, rõ ràng là có cơ sở thực hiện. Kết quả làm việc và học tập của Lực cũng là một bằng chứng mới để khẳng định phẩm chất của anh. Thịnh biết Lực còn đang tiếp tục theo học chương trình ngoại ngữ, và như vậy trong tương lai, những người nhân Lực như Hải sáng sẽ thay thế anh thay thế Lực và hào để quản lý nhà máy này. Thịnh tù lấy một chai rượu mật ong mà anh mới gửi cho bò ba ca táp anh đến dự liên hoan ở nhà lực khi anh tới nơi đã thấy tiếng cười tiếng nói ào ào lực mặc áo sơ mi trắng quần ốc pho màu crem mới may dâu cạo nhẫn nhủi tóc mới cắt giá đoán tỉnh ở hành lang giám đốc nhìn lực từ đầu tới chân và bật cười ha <cười> lãng quá ha chỉ có điều thì nhìn xuống hai ống quần của lực vẫn săn ống cao ống thấp làm gì mà lúc nào cũng như đi bắt heo vậy lực đưa tay xoa cả mộtt miệng <cười> luù quá bởi anh vào Mọi người đang chờ anh. Sao? Cô cô ấy chứ? Thịnh đưa ngón tay tròn lên môi làm bộ bí mật. Lực cười đỏ mặt. Biết thủ trường đã rõ chuyện anh em ghép mình với Thúy Mai. Thúy Mai vừa mới nhắc anh. Sao giờ này chưa tới đấy? Cửa mở, hai người bước vào phòng. Một chiếc bàn hình trước nhật được ghép thêm chiếc bàn nhỏ hơn. Chiếm trọn chiều dài căn phòng. 11 người đã yên vị. Thấy Thịnh tới, tất cả vỗ tay gieo lên. Chào sếp, biết ngay là thế nào sếp cũng tới. Tiếng của sáng. Thịnh chào lại mọi người rồi lặng, lặng mở cái tap lấy chai rượu mật ong trao cho Thúy Mai. Tôi nhờ cô Mai khui rượu mừng lực dâu đại khoa nào. Thúy Mai cười rất duyên, đứng dậy rất diệu, rượu. rượu mật ong vàng sậm long lánh trong ly pha lê tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Mọi người chạm cốc uống cạn ly thứ nhất. Thành cầm chai rượu, giọng anh rất vui. Bây giờ tôi xin làm chủ xị, lý này không phải chúc mà là thúc dục lực hẹn ngày tiểu khoa. Mọi người vỗ tay cười vang, căn phòng chợt so với bữa tiệc đông khách như vậy nhưng từ đôi mắt của lực ánh lên niềm phấn chấn sự xúc động. Anh nhìn Thúy Mai và biết rằng cô đang nhìn mình. Từ lúc đó hầu như anh quên mình đi, xung quanh anh và trong anh chỉ còn duy nhất một mối xúc cảm chan hòa. Bạn bè của anh lớn tuổi nhất là Lộc, sau đó là Thịnh, và nhỏ tuổi nhất là Thúy Mai, mà nhỏ thu anh 4-5 tuổi. Từ ngày gặp nhau lần đầu, lực thấy khó mà quên được người con gái ấy. Nhiều lúc lực thấy mình nghĩ về Mai hơi nhiều, phải chăng mình đã yêu Mai? Và liệu điều đó là sự thật, thì Mai có chịu không? Qua những lần tâm sự, Lực biết Mai rất có ý thức trong việc chọn người bạn đời. Có nhiều người đã ngỏ lời nhưng Mai đều từ chối. Mai muốn có một người chồng, trước hết là một người bạn tâm đồng ý hợp. Lực thấy Mai có cảm tình với anh, nhưng kinh nghiệm của 10 năm làm phóng viên cho thấy biết đâu chỉ là mối quan hệ xã giao thông thường để dễ làm việc. thành đã nhiều lần nhắc Lực nên lấy vợ cho bất Lu Bu đi. Nhưng Lực nghĩ, lấy vợ đâu phải chuyện thực hiện kế hoạch, cứ cố gắng quyết tâm là được. Yêu thì dễ, chứ lấy vợ thật khó. Lấy vợ là chuyện duyên nợ rồi. Hết một chai rượu mật ong, hai kết bia và món ăn thứ tư, món cuối cùng cũng vừa dứt, Lực rót cà phê pha sẵn trong bình thủy ra. Mọi người uống cà phê, tiếp tục trò chuyện, cũng như tất cả các bữa tiệc khác. Lực thấy Thịnh nói rất nhiều khi mới vào tiệc, nhưng lúc đã uống nhiều rồi, anh chỉ ngồi nghe. Thịnh có tưởng lượng khá, thời kỳ học ở Đức anh ấy từng được giải uống bia trong trường Người Đức nấu bia ngon và uống bia rất dữ. Thịnh kể, trong số 17 triệu dân của Cộng hòa Dân Chủ Đức, hầu như ai cũng uống bia. Có loại bia dùng cho trẻ nhỏ. Ở Đức có tới 2.200 hectare cây hụp lồng, là loại cây nấu bia rất ngon và bổ. Ngay từ thế kỷ thứ 8, cây hụp lồng đã được phát triển để nấu bia. Bình quân mỗi năm, một người dân Cộng hòa Dân Chủ Đức uống hơn 141 lít bia, đứng hàng thứ tư trên thế giới. Tại đây, kỹ nghệ sản xuất bia phát triển với 230 nhà máy bia, Hàng năm cầu hòa dân chủ Đức xuất khẩu nửa triệu lít bia, bia chai của Đức xuất khẩu. Cầu uy tín vì để lâu được 12 tháng vẫn không giảm chất. Những câu chuyện của Thịnh bao giờ cũng làm cho bữa ăn sôi động hẳn lên vì tính hấp dẫn của nó. Vừa kể Thịnh vừa rót rượu, rót bia và rục mọi người uống. Ai chưa cạn ly là Thịnh chưa kể tiết, vì vậy để được nghe hết chuyện ai cũng phải cạn ly của mình. Vậy mà khi uống nhiều rồi Thịnh không hề nói một câu nào, anh lặng lẽ ngồi hút thuốc mà uống cà phê nghe mọi người nói. Thái độ khi nghe của anh khiến cho người nói cảm thấy mình được tôn trọng. Thịnh nghe rất chăm chú và thường gần đầu hoặc chớp mắt khi tán thường. Mọi người đã ra về, chỉ còn lại Thịnh, Lộc và Thúy Mai. Lộc đang kể về tình hình khai thác xảy ở Kiên Giang và kế hoạch khai thác ở Mỹ và mùa khu tới. Thúy Mai rút sổ ghi chép một vài con số. Cô hỏi tỉ mỉ những điều mà ở người khác, đôi khi chỉ vì sĩ diện đã bỏ qua. Sợ hỏi kỹ quá người ta chê rốt. Thịnh chú ý quan sát cùng phóng viên trẻ và hiểu rằng kiên nhẫn tỉ mỉ là một đức tính Anh tự liên hệ với mình, trong nghề làm giám đốc, nếu có thể gọi là nghề thì trước hết phải hội đủ những điều như kiên nhẫn, tỉ mị, cụ thể, thực tế và kiên quyết. Một tài liệu nghiên cứu về Nhật Bản cho anh thấy. Ở Nhật, quan hệ giữa giám đốc với nhân viên cấp dưới thật chăn hòa, cấp trên tần tùy với cấp dưới và cấp dưới trung thành với cấp trên. Đây là nguyên nhân giúp cho mỗi sĩ nghiệp ở Nhật Bản là một thể thống nhất, mối liên kết những tập trề con người. Họ coi sĩ nghiệp là một cộng đồng sinh sống, và vì thế họ gắn bó với sĩ nghiệp Người Nhật có phương pháp giáo dục nhân viên của mình hiểu rằng lợi ích của cá nhân với lợi ích của xí nghiệp là một, có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển không ngừng của kinh tế Nhật Bản. Thông qua những người mà thỉnh tiếp xúc, thông qua những câu chuyện đôi khi là bâng khuâng, bao giờ thì cũng tự coi xét lại mình, những vấn đề của nhà máy mình. Thấy phương pháp hỏi và ghi chép của Mai, thì nghĩ rằng nên rèn luyện cho cán bộ công nhân trong nhà máy tác phong làm việc cụ thể, đến nơi đến trốn với niềm say mê. Thầy nhìn lộc Hiểu ý Thịnh, hai người xin phép về trước. Lực tiến Thịnh và Lộc, lúc ra ngoài hành lang, Thịnh nói, dáng lên. Lực nghĩ, ông cứ làm như dáng tự kiện kế hoạch công bằng. dáng lên Lực à, đó là một cô gái tuyệt vời đó. Còn lại hai người, trong những trường hợp như thế này, câu chuyện nhập đề vẫn mở đầu bằng chuyện của những cuốn sách. Phải chăng đó là cách dễ nhất để mỗi người tự bộc lộ tâm trạng? Nhìn đống sách vứt ngột ngang dưới gầm bàn ở đầu giường, vì kệ sách đã đầy ấp, không còn chỗ xếp. Nhìn đúng bỏ trái rượu đồn loại, Thúy Mai hỏi Sách và rượu anh Lực thích thứ nào hơn? Tôi uống rượu chỉ cốt cho vui, tôi chưa hề thích rượu. Thế ngoài sách ra, anh còn thích gì nữa? Lúng đồng tiền trên má Thúy Mai hiện rõ, cô đang cười rất đẹp. Biết nói như thế nào nhỉ? Nếu trả lời như trả lời phỏng vấn, tôi sẽ nói tôi thích cuộc đời. Tôi yêu sách là vì tôi yêu cuộc đời này. Những cuốn sách đưa tôi đến những chân trời mới, đây mới lạ và hoa tôi vào những cảnh đời đang sống, hoạt động vui buồn. Còn nói theo cách t Thì tôi mê sách về tôi thèm khát hiểu biết. Nếu không đọc sách, con người sẽ nghèo đi biết trường nào. Sách đã mang lại cho tôi những kiến thức tôi chưa được học ở trường nào. Quản lý sản xuất, kỹ thuật in, kỹ thuật làm giấy, các công nghệ sản xuất, chế tạo đường, bột giặt, vân vân Sách làm cho tôi khát khao tình yêu hơn. Lực ngừng lời, nhìn vào đôi mắt của Thúy Mai đang chăm chăm ngó ảnh. Bà Lộc cứ dễ tôi. Được mấy đồng bạc lương chỉ lo mua sách. Thúy Mai biết đấy. Được mấy ngàn tiền thường của nhà máy sau khi nhận bằng đại học, tôi dành một ít tổ chức liên hoan, còn lại mua sách hết. Đồ đạc quần áo thì ít mà sách thì bao nhiêu cũng chưa đủ. Nhưng tôi mê sách chưa thấm gì so với anh bạn tôi. Tôi có anh bạn làm nghề quay phim, hai vợ chồng bốn đứa con, lương chí nghiệp phim trà không đủ uống 5 chai bia ở ngoài, toàn bộ thời gian rảnh đạp xe về ngoại thành làm nghề chụp hình dạo. Những người được anh chụp ảnh không ai biết anh là một nghệ sĩ nổi tiếng Anh chụp một tấm ảnh năm đồng bạc trong lúc ở sở thú, người ta lấy bảy đồng. Nhưng anh coi mỗi tấm ảnh là một tác phẩm của mình Dù là cụ già hay em nhỏ, thiếu nữ hay các bà mẹ Anh đều lựa một góc độ hợp với khuôn mặt nhất để chụp cho họ Đến nỗi Về các xã ngoài thành bây giờ ai cũng biết anh và gọi anh bằng cái tên thân mật Chú ba chụp hình Những ngày chủ nhật anh đi từ sáng sớm Cùng với máy ảnh và một lon huy cô cơm Chụp từ sáng đến trưa Dừng xe đạp trước xe nước mía ngồi ăn rồi lại đi chụp tiếp Đêm về dự hình đến 1-2 giờ sáng Chiều hôm sau hết giờ làm việc lại đạp xe đi giao hình Vất vả là thế nhưng tiền kiếm được ngoài khoản chi cho ăn uống sinh hoạt anh bà không hề mua sắm gì khác ngoài việc mua sách Anh nói sách là thẳng phẩm quý giá tôi dành cho các con tôi Lần đầu tiên tôi thấy một nhà quay phim mê sách đến thế phải chăng chính là những cuốn sách mà anh đọc đã được mở ra cho anh những góc độ lý tưởng nhất của ống kính máy quay Thúy Mai ngồi đối diện với Lực mắt đam đam nhìn anh hai tay chống cầm lắng nghe Lực nói tiếp nhưng anh không nói nữa anh nhìn bạn gái Chớp bánh đậu xanh rồng vàng nằm ngay trên đĩa còn nguyên, Lực cầm chớp bánh lên, vụng về mở lần giấy gói bọc ngoài, anh đưa cho Mai. Cô gái chưa kịp đón lấy thì lực đã lóng ngóng để rớt mấy cái vuông bánh xuống mặt đĩa, bánh đậu vỡ tan. "Không sao đâu." Thấy Mai đón lấy phong bánh trên tay đực, anh nói tiếp đi. "Nói gì bây giờ?" "Nói chuyện sách ấy. Tôi phải nghe Mai mới đúng, tôi biết Mai đọc nhiều hơn tôi. Nhưng sách thì ít hơn, Mai toàn đi đọc ké, tiền đâu mà mua cho suốt?" Thủy Mai có tủ sách lớn hơn trước kệ này. Dạ, nhưng có nhiều cuốn ở đây mà Mai chưa có Ta trao đổi cho nhau chứ Sẵn sàng Câu chuyện xem ra không đi vào đúng mạch Mà mỗi người đang mong muốn nói với nhau Mai hỏi Anh Lực nhiều việc quá Việc ở phân xưởng, việc học ngoại ngữ lại còn việc nhà mà việc nhà anh đều phải tự làm lấy Phục anh thật đó Nhưng có nên kéo dài quá trình này mãi không Tất nhiên là không Nhưng đến bao giờ mới chấm dứt thì tôi cũng không biết nữa Chuyện đó khó quá Có lẽ anh khó thì đúng hơn Lực nhìn cô gái Còn Thúy Mai Mai cũng không dễ dàng trong chuyện đó chứ Họ không cười để khỏi phải nói tiếp về chuyện này, mai nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ hơn. Cô xin phép Lực để về. Mai về anh Lực nhé, khi nào cần sách vở cho việc học ngoại ngữ mời anh cứ tới nhà. Như vậy là cô ấy không buồn mình về chuyện đường đột tới nhà vào thứ năm tuần trước. Hôm ấy Lực lây hoay mãi không dịch nổi bài khóa tiếng Anh. 9 giờ đêm mà trời mưa như chút nước, tự nhiên anh muốn nhân chuyện này đến thăm anh. Đã một tuần liền anh không gặp cô, thế là lực khoác áo mưa phóng xe đến nhà cô gái. Cờ mở, Thúy Mai tròn mắt ngạc nhiên trước sự xuất hiện của lực. Quần áo anh ngất sũng vì mưa quá lớn, mà áo mưa lại tấm nước. Mai lấy khăn cho lực lau mặt và cắm một lúc cả hai bếp điện cho anh hơ bớt lạnh. Căn vòng nhỏ trong khu tập thể của tòa soạn được Mai chăm sóc rất gọn gàng và đẹp. Trước tủ sách, trước bàn viết, cái bàn phấn nhỏ ngay cuối giường, trước tủ quần áo chìm trong tường, toilet và nhà bếp chỗ nào cũng sạch sẽ láng bóng. Lực phát ngựa khi nghĩ đến căn phòng của mình. Đêm thứ năm ấy Lực đã được Mai chỉ rất cặn kẽ bài học tiếng Anh. Sau đó họ ngồi với nhau bàn chuyện trò tới tận 11 giờ. Mấy lần Lực xin phép về nhưng Mai giữ lại chờ hết mưa mới được đi. Hôm đó Lực thực tình muốn trận mưa cứ kéo dài hoài. Lực đầy chiếc xe PC đỏ hai gửi đi bên nhau một đoạn đường rồi Thúy Mai đưa tay đón lấy tay lái. Tạm biệt anh Lực nha. Cô gái ngắt rời chữ anh và Lực Thế mai về, ngủ ngon nhé. Lực bắt tay cô, suýt chặt. Cô gái nhìn vào mắt Lực rồi cúi đầu. Cô đẩy nhẹ chiếc xe, máy nổ. Lực nhìn theo dáng quen thuộc của người bạn gái mà anh thấy không thể nào xa được nữa. 4. Nhìn bề ngoài, xí nghiệp Liên Hiệp hầu như không có gì trộn rộn lắm Mọi việc vẫn bình thường như giấy khi đã đưa vô máy in là cho ra những trang in thơm mùi mực mới. Nhưng thực tế, trong đội bộ ban giám đốc đang có những con sóng ngầm. Người đang dẫn đầu cuộc đua giành chức tổng giám đốc là học. Theo một nguồn tin từ sở, việc bổ nhiệm người thay thế khi Tổng Giám Đốc Sĩ Nghiệp Liên Hiệp Về Hưu sẽ lựa chọn trong số 4 Phó Tổng Giám Đốc. Học biết như vậy, và ngay từ những năm trước anh đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng vào cuộc đua này, ở cương vị Phó Tổng Phụ Trách Công Tác Tổ chức Cân Bộ. Học đã nắm được ít nhất mỗi sĩ nghiệp một người, được coi là thân tín của mình. Học biết sử dụng quyền lực và địa vị. Học biết kết hợp chuyển hóa giữa trách nhiệm của mình, thành sự ban nơn cho cấp dưới. Mặt khác, Đối với những người mà học cho là không hạt, anh tìm mọi cách làm mất uy tín như đã làm với Thịnh hoặc ít nhất cũng vô hiệu hóa năng lực của người đó. Trong công việc hàng ngày, học tạo cho mọi người cảm giác là mình luôn luôn nắm được mọi vấn đề, có mặt ở mọi lúc mọi nơi, nhất là các sự nghiệp thuộc khối công tư hợp doanh và sự nghiệp in tập thể. Ở đây công tác cải tạo và tổ chức đang diễn ra hàng ngày, nhà nước thống nhất quản lý ngành in thì công tác cải tạo càng được mọi người ở sở chú ý. Bởi thế học quyết định chọn đây là mảnh đất dụng võ thể hiện năng lực của mình để tạo ra uy tín. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các giám đốc, các sĩ nghiệp công tư hợp doanh đều do học đề cử. Hơn nữa, các phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, vốn là trù tư sản ngành in cũ cũng rất mê học. Họ thường coi học là chỗ dựa chắc chắn để giữ vững chỗ đứng của mình một khi sĩ nghiệp chuyển thành quốc doanh. Họ biết điều đó và đã dùng họ như những con trù bài trong nhiều trường hợp. Tổng giám đốc để đơn xin về hưu và đã được chấp nhận. Trong thời gian chờ quyết định chính thức, ông giao lại công việc cho các phó tổng và vô bệnh viện. Đồng chí phó tổng phụ trách sản xuất kinh doanh còn rất trẻ và có vẻ không màng gì tới chức tước. Anh ta chỉ có mối quan tâm duy nhất là công việc. Là một kỹ sư mới được đề bạt chưa đầy 2 năm, người này chắc chắn không phải là đối thủ của học. Người phụ trách bật tư và kỹ thuật lại càng không đáng để cho học lo ngại. Ông ta đã bước vào tuổi 52, không ngay lại đề bạt một người vào cỡ tuổi ấy, còn học mà Thịnh. Với công vị phó tổng trực tiếp phụ trách nhà máy lớn nhất của xí nghiệp Liên Hiệp, Thịnh đã làm được nhiều việc mà dù có bằng cách nào chăng nữa, học không thể phủ nhận được Nhưng trong tình thế này, giữa lúc việc thanh tra đang tiếp diễn liệu cấp trên có đề bạt thịnh hay không? Rõ ràng, xu thế của vấn đề là tùy thuộc vào học. Nếu học đi thêm những nước cờ quyết định thì phần thắng sẽ nghiêng hẳn về mình. Từ kết luận đó, học đã vận dụng hết sức mạnh của anh cùng ekip của anh vào cuộc. Trong lúc học tập trung chí lực cho cuộc chạy đua giành ghế tổng giám đốc thì mâu thuẫn trong cái tổ to vò của anh đã trở thành không thể hòa giải. Vốn là người biết lùi để tiến, học đang chấp nhận giải pháp giả đuôi giả điếc khi về nhà. Học biết hiện thời nhàn đang quan hệ theo kiểu ra nhân ngãi non vợ chồng với hai người đàn ông, họ đến với nhàn theo đúng lịch và đúng giờ. Học thừa sức bài bĩnh mốt trận đệt tấm cổ tình địch, nhưng mục tiêu làm tổng giám đốc đã khiến học nuốt hận nằm ngơ. Học biết tính khí của nhàn, cô à không đời nào chịu đề học làm nhục, nếu không biết điều anh sẽ phải ra khỏi căn nhà này chứ không phải tôi. Cô à từng nói thẳng vào mặt anh điều đó. Thái độ của Lê Phát gần đây đã chứng tỏ ông ta nản trí. phải vực ông ta dậy, phải trông ta biết tới biến cảnh. Một khi ghế tộc giám đốc vào tay học thì chỗ đứng của ông ta chắc chắn là ngon lành nếu không thay thế thịnh thì ít nhất cũng là giám đốc một xí nghiệp khác đã hơn một lần tư phát tin và tuân lệnh học giờ đây thế cùng trước viễn cảnh đó tư phát không thể không tiếp tục nghe theo lần đầu tiên học hạ cố tới nhà tư phát từ khi quyết định hưu chiến với vợ học có ý không muốn để tư phát thường xuyên tới nhà mình nữa biết đâu ông ta lại tình cờ chứng kiến cảnh vợ mình ngoại tình thì biết nói làm sao căn nhà một lầu của vợ chồng tư phát thoáng làm cho học ngạc nhiên Mới ngày nào học còn nghe vợ kể Vợ chồng anh Tư trị Tảo Sống bất vả quá hà Đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng đồng tiền Vậy mà nay Học thế dưới nhà là chiếc Honda 67 gần mấy bóc tem Bộ xa lông bằng gỗ cầm lai like, Con nệm bọc len Máy thu hình Sanio 21 inch Nút gạt Tù lạnh Sanio loại 150 lít Bình thủy nhật nhắn hiệu con cọp mốt mấy Nhấn nút ở trên xuống nước chảy ra theo vòi Trên lầu giường tù đều bằng gỗ gõ Máy may single thứ thiệt Radio cassette đời mới Chà Cả một tài không nhỏ, những thứ mà cả đời học dù có áo ước cũng không đạt được nếu như không nhờ vào sự biếu xến quả cáp của cấp dưới. Bấy lâu này nhờ tiếp quản một cơ ngươi quá lớn của cha mẹ vợ học ít để tới chuyện này. Nhưng những thứ mà người ta biếu học hiện đang ở trong nhà nhàn không phải là ít. Tuy thế học vẫn ngạc nhiên khi thấy tư phát cũng đàng hoàng như ai. Thấy học tới, tư phát từ trên lầu chạy xuống xun xòe. Chà! Dòng đến nhà tôm, mời anh ngồi, anh dùng gì? Nhà có biết để lạnh, uống cho mát. Ờ, cho tôi uống bia uống một hơi cả ly bia sủi bọt học quét đánh mắt ba quát căn nhà xin đấy chứ Dạ tư phát cười hề hề nửa như mãn nguyện nửa như làng tránh không muốn đi sâu vào vấn đề này từ trong đáy lòng ông ông vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm về những đồ đạc mà ông hiện có chúng nó những đồ đạc ấy là nguyên nhân của các cuộc xích xíchmic cãi cọ giữa ông và vợ chỉ tạo luôn luôn thắc mắc về nguồn ngốc của những máy may tivi tù lạnh chứ không tán thành thái độ của chồng khi nhận đồ của thân Cho dù thân nón là sửa chữa lại cho mới Chứ đâu có mua bán gì Tôi đến thăm anh Gân cốt anh còn xài được chứ Tư phát không hiểu ý học Thật thà đáp Dạ ngoài trù vết thương lâu lâu trái gió trở rời Còn gân cốt thì vẫn tốt anh à Dạo này tôi thích khỏe hơn Ờ được đây Có vậy mới vào trận được Tư phát ngồi im như cổ học trò nghe giảng Học vẽ ra trước mắt ông viễn cảnh hết sức hâm dẫn Và chính điều đó đã lên dây có tinh thần cho ông Sợi dây bấy lâu đã hết tua Chuẩn bị sụi lơ Giờ đây nén căng trở lại Và thế là những âm minh của thầy Phù Thủy Tông Gia đã bắt đầu hành động. Nhằm đầu tư mạnh cho phòng kỹ thuật, Thịnh quyết định chuyển sáng qua làm trường phòng, vẫn kiêm trách nhiệm thư ký cho anh. Số nhân viên còn lại cùng phòng tổng hợp, phòng này chỉ có 4 người, Thịnh cho nhập vào phòng kế hoạch sản xuất. Như thế từ đây, phòng kế hoạch kiêm thêm nhiệm vụ mới, tổng hợp, tình hình, tham mưu cho giám đốc. Việc sáng làm trường phòng kỹ thuật là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng và đã yêu cầu của giai đoạn này cũng như trong tương lai phải phát triển phòng kỹ thuật lên thành xưởng kỹ thuật nó không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật in ấn mà phải là đơn vị hoạt động khoa học nghiên cứu và phát minh sáng chế trong những chương trình định sẵn kỹ sư cao với tư cách là tổng tác viên của phòng kỹ thuật đã kết hợp với kỹ sư sáng xây dựng bản đề án chế tạo lô inopz bằng nguyên liệu trong nước theo đề án này nhà máy sẽ đầu tư cho phòng kỹ thuật một khoản tiền phòng kỹ thuật sẽ chịu trách nhiệm làm cho sản phẩm bán lại cho nhà máy Số tiền lợi làm ra trong quá trình sản xuất sẽ dành để đầu tư xây dựng cho sở kỹ thuật nghiên cứu và thực nghiệm của nhà máy. Đây là một cách làm mà Thịnh đã nghĩ tới nhưng chưa có dịp thực hiện. Trong cuộc họp mặt toàn thể kỹ sư của nhà máy, Thịnh nói với mọi người: "Tôi có mong ước là đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ đạt tới trình độ in ấn hiện đại của thế giới. Nhưng để có được điều đó, trước tiên, cơ kỹ thuật phải được đầu tư, đầu tư ngay từ bây giờ, không phải cứ có ngoại tệ nhầm máy về là xong. Tôi thông báo để chúng ta cũng mừng là thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta nhập máy mới." Đầu năm tới sẽ có một số anh em Việt Kiều ở Tây Đức và Pháp về tăm quê hương. Trong đó có một số chuyên gia của hãng chế tả máy khắc màu đi tử. Họ đã được phép của nhà nước ta ở lại một thời gian làm cố vấn kỹ thuật giúp ta. Đây là thuận lợi lớn cho nhà máy, đặc biệt là niềm hạnh phúc của kỹ sư Hải. Mọi người quay nhìn Hải, cô Lệ Thi, người yêu của đồng chí Hải có thể sẽ được về trong đợt đó. Trở lại vấn đề đầu tư, tôi đã tranh thủ ý kiến các đồng chí và nay là ban giám đốc. Quyết định dành một khoản tiền lớn của quỹ đầu tư, tái sản xuất giao cho phòng kỹ thuật Như thế các đồng chí sẽ được giao kế hoạch theo hình thức hợp đồng. Bản hợp đồng này sẽ được ký giữa giám đốc và trường phòng kỹ thuật. Theo bản hợp đồng này, các đồng chí ngoài việc đảm bảo kỹ thuật yến ấn theo kế hoạch hiện tại, phải nghiên cứu và chế tạo những sản phẩm theo đơn hàng của giám đốc nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu vật tư của nhà máy. Như thế trên thực tế các đồng chí làm ra của cải vật chất và tôi xin hứa, chất xám của các đồng chí sẽ được nhà máy tôn trọng và tạo mọi điều kiện để phát huy. Chúng ta sẽ có những kỹ sư nhiều tuổi nghề, những kỹ sư đạt Chào những kỹ sư đại nhiệt tình bà Ham sáng tạo như đồng chí sáng. Đồng chí Hải, chúng ta lại có kỹ sư được học tập và đã từng làm các việc rất có uy tín tại hãng Mitsubishi như kỹ sư cao. Đó là vốn quý giá nhất các đồng chí ạ. Hy vọng có phát triển hay dẫm chân tại chỗ là do các đồng chí. Hôm nay về lãnh vực quản lý đối ngoại, chúng ta đã có nhiều người bạn tốt, nhiều cộng tác viên giỏi. Nhưng về lãnh vực kỹ thuật, chúng ta mới có một kỹ sư cao là cộng tác viên. Rồi đây, tôi hy vọng chúng ta sẽ đón mời thêm được nhiều cộng tác viên mới. Tôi đề nghị các đồng chí hãy phát huy năng lực sáng tạo và hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần cùng nghiên cứu, cùng chế tạo thử và tất nhiên là cùng hưởng thành quả. Đề án xây dựng xưởng kỹ thuật của các đồng chí đã được ban giám đốc thông qua. Vốn tôi đã cấp, bây giờ vấn đề là làm, các đồng chí hãy bằng kết quả lao động của mình mà khẳng định mình. Chúc các đồng chí thành công. Thái mặt đội ngũ kỹ sư sáng hứa với giám đốc, nhiệm vụ mà giám đốc giao cũng là nguyện vọng của chúng tôi. Không gì buồn cho một kỹ sư mà phải ngồi cạo giấy, được nghiên cứu và thực hiện, thực nghiệm, đó là hạnh phúc đối với chúng tôi giám đốc có thể yên tâm chúng tôi sẽ có sản phẩm kết quả học tập và lao động tại Nhật in dấu ấn đậm nét trong tác phong làm việc quan hệ đối xử của kỹ sư cao anh đến với mọi người giản dị tự nhiên bằng chính công việc chung rồi đây mọi người sẽ hiểu rõ anh thì những chiếc lui xét ra đời ngay từ những ngày đầu công việc đã làm anhh say mê đã đành rồi nhưng chính cách cư xử của Thịnh đã làm cho cao gắn bó với nhà máy anh mường tượng thấy rằng đây chính là chỗ xứng đáng của mình từ ngày đó kỹ sư cao và các đồng nghiệp của anh Ở xưởng kỹ thuật lao vào công việc, anh ít khi về nhà dù nhà rất gần, thật đáng ngạc nhiên với tinh thần làm việc của anh. Anh ăn và ngủ ngay ở trong nhà máy. Ở đó, quá trình tổng hợp cao su đang được thử nghiệm. Tại hội nghị sáng kiến toàn quốc, kỹ sư đã trình bày tham luận rất ngắn gọn nhưng đã được cả hội nghị vỗ tay nhiệt liệt. Ở thành phố Hồ Chí Minh, theo dõi hội nghị qua làn sóng điện của Đài tiếng nói Việt Nam và báo Nhân dân, thành không giống được niềm vui của mình. Việc nút danh đề danh hiệu chiến sĩ thi đua được tặng cho kỹ sư Đạt, việc bí thư Thành ủy gửi thư khen ngợi và quà tặng cho ông và sự nghiệp ông đạt báo cáo trước hội nghị sáng kiến toàn quốc đã làm cho không riêng gì thịt mà toàn thể công nhân của hy vọng tự hào. Trên màn ảnh truyền hình của thành phố, có băng ghi hình từ thủ đô Hà Nội gửi vào, người ta thấy kỹ sư Đạt được ông Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban khoa học kỹ thuật nhà nước trao bằng sáng chế và bằng khen. Tuần lễ ở thủ đô Hà Nội, mặc dù được đi tham quan du lịch khắp các danh lam thắng cảnh của miền Bắc, Kỹ sư Đạt vẫn không yên lòng một chút nào. Ở nhà đồng nghiệp của ông đang tiến hành giai đoạn cuối của vạch chế tạo lò in. Ngày nào ông cũng ngồi trước máy điện thoại chờ nghe tin tức do Hải báo ra. Đến khi hội nghị kết thúc, kỹ sư Đạt đáp máy bay vô Sài Gòn tức thì. Giám đốc tỉnh cho xe ra sân bay đón ông. Ông về thẳng nhà máy lúc 12 giờ, mọi người đón ông tần nồng nhiệt và hỏi ông đồ thứ chuyện, nhưng rồi tất cả lắng xuống. Ai cũng đang lo lắng về mẻ lô đầu tiên đang lưu hóa trong lò. Ông Đạt cũng suốt ruột không kém gì kỹ sư cao má anh hóp lại vì những đêm mất ngủ nếu thuốc cháy trên môi kỹ sư cao nói với ông Đạt chưa thể nói trước được gì nhưng tôi tin ông đặt đến bênọ hấp mang tiếng lên nhìn vào cái đồng hồ nhiệt độ 130 độ C thời gian đã hấp 150 phút như thế còn phải hấp nửa giờ nữa có cần đưa vô hầm lạnh kỹ sư Đạt hỏi không cần Chất phủ da lẫn trong cao su cho phép mãi ngay sau khi ngồi. Vấn đề là sau khi hấp xong, thành phần của cao su tổng hợp là như thế nào? Đến lúc đó đáp số sẽ có. Vào những phút cuối cùng có mặt tại xưởng kỹ thuật, tất cả giám đốc, phó giám đốc và anh em kỹ sư. Tất nhiên, Lê Phát không đời nào có mặt ở đấy. Nếu có mặt ở đây, thì nghĩ không hiểu ông ta sẽ như thế nào. Mọi người ở đây đều chung một mục đích, một ao ước, một niềm vui. Còn ông, ông đã trở thành một chiếc xe đi trái chiều,